Không thì để bốn chữ tần nhân cựu xá cũng được ạ. Bảo Ngọc nói, lại càng hỏng nữa. Tần nhân cựu xá có ý là tránh loạn dùng thế nào được? Thì bằng dùng bốn chữ liễu đình hoa thì là hơn cả. Giả Chính nói, cũng lệnh nhạc nữa. Giả Chính đi vào trong hang hỏi Giả Chân, có thuyền không? Giả Chân nói, dạ có bốn thuyền hái hoa sen, một thuyền ngồi chơi, nhưng bây giờ chưa làm xong ạ." Giải thích cười nói. "Cái không vào được." Giải chân nói, "Sạc đi quanh lên núi sẽ đến nơi ạ." Nói rồi, đi trước dẫn đường, mọi người nếu quay vện cây đi lên, thấy mặt nước hoa súng man mát, suối trong vắt dập dượn quanh co, hai hàng liễu rủ hai bên, Những cây đào cây mặn mọc chen nhau che sợp cả bóng mặt trời. Khắp nơi không có một chút đất bụi, trong sẵn liễu nhu ra một nhịp cầu lan cam sơn đỏ. Qua cầu đường thông các ngà, xa xa có một tòa nhà ngói mát mẻ và một sĩ tường hoa. Ở đây mạch núi chính đều xuyên qua tường chia đi các ngà. Giải chính nói, tòa nhà này ở đây chẳng có ý nghĩa gì. Rồi bước vào cửa, trở thấy mặt trước có một quả núi đá lấp lánh cao ngất trời, xung quanh bao bọc bằng các thứ đá đủ các màu, che kín hẳn những nhà cửa bên trong. Ở đây không có một gốc cây, toàn những cỏ lạ hoặc leo lên núi, hoặc bỏ ra đất, hoặc từ trên núi rụ xuống, hoặc luồn qua khe đá chui ra, lại có những dây từ mái nhà bỏ xuống, leo quanh cột chẳng chỉ cả bờ hè. Như vải xanh vất vư, như sợi vàng uốn khúc, quả đỏ hoa vàng, hương thơm ngào ngạt, không một thứ hoa nào có thể bị được. Giải chính nói, thổ quá, chỉ hiểm không biết là những loại cỏ gì. Có người nói là, tiết lệ đằng la. Giải chính nói, tiết lệ đằng la, làm gì có hương thơm lạ này? Bào Ngọc nói, dạ, thật không phải ạ. Trong loại cỏ này cũng có tiết lệ đằng la, nhưng hương thơm là của đỗ dược hành phu còn cái giống này hình như đây là cỏ chi len, kia là cỏ thanh cát, đây là kim đăng, kia là ngọc lộ, thứ đỏ kia là tử vân, thứ này là thanh chi. Nhớ đến những cỏ lạ đã nói trong ly cao văn tuyển, nào là khoác nạp, ngương vận, nào là luân tổ, tử sáng lại còn có cỏ Thạch Phàm, thủy tùng, phủ lưu, cũng có những cỏ lục di, đan tiêu, nghi vu, phong liên. Này đã lâu năm, người đời không thể nhớ lại được, nên cứ theo hình dạng mà đặt tên, dần dần gọi sai đi, có lẽ là thế đấy." Bảo Ngọc nói chưa dứt lời, giả chính thét lên. "Ai hỏi đến mày?" Bảo Ngọc sợ hãi lùi xuống không dám nói nữa. Giải chính thấy hai bên hành lang có tay viện, nhân tiện đi vào. Trước mặt năm gian nhà mát mẻ, vàn hoa dựng lên, bốn mặt hành lang cửa sổ xương xanh vách bóng, trông rất thanh nhã. Giải chính thở dài. Hài, ở đây mà pha trả đánh đàn, thì chẳng cần phải đốt trầm nữa. Không ngờ lại có chỗ này, các ủng chắc phải có những câu hay, để ở đây cho khỏi phụ cảnh đẹp. Mọi người cười nói, Ê, sao bằng để bốn chữ, An phong huệ lộ, là thiết thực hơn à? Giải chính nói, Thế mới được có bốn chữ, còn câu đối. Mọi người nói, Tôi nghĩ được một câu, xin các vị thưa cho. Nói rồi đọc luôn, Đỗ nhạc ngạc ngào, châu minh huyệt, Xạ lam sực đất viện. Tà vương. Mọi người nói, Hay thì hay thật đấy, chỉ có hai chữ tà vương thì chưa ổn. Người ấy nói, Cổ thi có câu, Mi vu mãn viện khắp tà vương. Mọi người cười nói, Hồi buồn quá, buồn quá. Lại có một người nói, Tôi cũng có một câu, xin các vị chữa cho. Nói xong đọc, Ba ngõ gió đưa hương ngọc huệ, một sân răng giỏi, bóng kim lam. Giải chính vứt sâu ngẫm nghĩ, cũng muốn đẻ một câu, chợt trong thấy Bảo Ngọc đứng yên bên cạnh, mới thép. Sạo lúc đáng nói mày không nói, định để cho người ta mời mày hay sao? Bảo Ngọc thưa, chỗ này làm gì có lan sạo nguyên nguyệt và chơi chữ, nếu cứ kẻ ra cho hết thì đẻ đến 200 câu cũng không đủ ạ." Giả chính nói, "Ai gõ đầu mày bắt phải nói những chữ ấy?" Bà Ngọc Thưa đã thế thì cái biển lên đề bốn chữ: Hành chữ Thanh Vân. Câu đối thì đẻ, ngâm câu đậu khấu, thơ càng đẹp, sao rất đồ mi mộng vẫn thơm." Giả chính cười nói, "Mày lại ăn các cái câu Thư thành tiểu điệp văn áo lục, lý gì làm lạc? Mọi người nói, bài Phượng Hoàng Đài của ông Lý Thái Bạch cũng ăn cắp bài hoàng lạc lâu, chỉ cốt ăn cắp khéo là được. Bây giờ cứ nghĩ kỹ ra, thì câu của cậu quần nhã và mạnh hơn câu Thư thành tiểu điệp nhiều. Khéo cầu Thư thành lại ăn cắp ở câu thành cũng nên. Và chính cười nói, có nhẽ nào thế? Mọi người đi ra, không mấy chốc đã thấy rác tiếng nguy nga, lẩu son cao ngất, nhà cửa san sát, đường đi quanh co. Tùng xanh chạm mái, ngọc lan quanh thềm, mặt thú đầu ly sơn vàng sáng nhoáng, và chính nói, đây là điện chính, xà hòa quá. Mọi người đều nói, thế mới hợp thể, tuy rằng quý Phi thích tiết kiệm thực Nhưng bây giờ đã tôn quý rồi, nghi lễ như thế. Chẳng lấy gì làm quá ạ. Vừa nói vừa đi, thấy mặt trước có một cái cổng trào xây bằng ngọc thạch, phía trên long cuốn ly vờn chạm trổ rất khéo. Giải chính nói, chỗ này để chữ gì được? Mọi người nói, nên để bồng lai thêm cảnh ạ. Giải chính lắc đầu không nói gì. Bảo Ngọc trông thấy chỗ này lòng tự nhiên xúc động, hình như mình đã được thấy ở đâu, nhưng không nhớ ngày tháng năm nào. Già chính lại bảo đề, Bảo Ngọc đương ngẫm nghĩ cảnh trước, không để bụng đến việc này. Mọi người không biết ý cho là Bảo Ngọc bị quả mắng. Từ bây giờ, tinh thần xối loạn, lẩn quẩn, nghĩ không ra. Nếu dục sợ xảy ra sự gì không tiện, bèn nói với già chính. Thôi, xin để ngày mai sẽ đẻ. Già chính cũng sợ giả mẫu không yên lòng, cười nhạt. Cái thằng sục sinh này, mày đã đến lúc hết khỏe giỏi rồi. à Thôi, ta hạn cho mày, đến ngày mai. Nếu không đẻ ra được, ta nhất định không tha đâu nhé. Chỗ này, quan hệ nhất, phải làm cho hay mới được. Nói xong dẫn mọi người đi xem chỗ khác. Kể từ khi vào cửa vườn đến giờ, 10 phần mới đi ngắm được năm sáu. Lúc này có người vào báo Có ông Vũ Thôn xa người đến trình việc ạ Giả chính cười nói Còn vài chỗ chưa đến được Chúng ta hãy theo đường này đi ra Thì dù chưa biết hết cũng có thể xem qua loa Liền dẫn mọi người đến một cái cầu lớn Thấy nước như xẻm thủy tinh dội vào Thì ra cái cầu này là cửa đập thông ra ngoài sông Khơi thành suối để dẫn nước vào Giả chính hỏi Đặt tên cái đập này là gì? Bảo Ngọc nói, dạ, đây là dòng chính của suối Thẩm Phương, thì nên đặt là Đập Thẩm Phương ạ. Giải chính nói, mày lại nói ngạp, không nên dùng hai chữ Thẩm Phương. Mọi người theo đường đi xa thấy có những nhà rộng lều tranh, tường đá cửa hoa, dưới núi có chùa trong rừng có phòng luyện hút hiên đài rộng sâu, nhà vuông đình tròn. Giả chính không đi hết được vì đã nửa ngày chưa được nghỉ ngơi, lưng đau chân mỏi. Trần trông thấy phía trước có một cái nhà, giả chính nói, nơi này có thể nghỉ được đấy. Liền đi theo con đường nhỏ, quanh khóm bích đào, qua cửa tò vò, đan bặc trúc và cải hoa. Trần thấy tường trắng vây quanh, ngoài có liễu xanh rụ xuống, giả chính cùng mọi người đi vào. Hai bên hành lang nối nhau ở trong lát đác mấy ngọn núi. Một bên có mấy khóm chuối, một bên là cây hải đường của phủ Tây, trông như cái tán, dây phủ xanh biếc, hoa đỏ như son. Một người nói, Ôi, hoa đẹp quá, hải đường có nhiều, nhưng chưa thấy cây nào đẹp như cây này. Giải chính nói, Ờ, đây là nữ nhi đường, lấy giống ở nước ngoài, tộc truyền giống này ở nước nữ nhi bên ấy có rất nhiều. Nhưng cũng là lời hoang đường không đáng tin đâu. Một người nói, Dạ, bảo rằng hoang đường không đáng tin, Thì tại sao từ lâu đã có cái tên này ạ? Bảo Ngọc nói, Phần nhiều các nhà ngâm vị thấy hoa này đỏ như son, Eo lạ như có bệnh Gần giống như phong độ của người trong khuê cát, Cho nên đặt tên là Nữ Nhi. Có lẽ sau này người đời không thích nghe cái tên ấy, Bèn dựa vào sử sách, Cho có chứng cứ,